chương 22 nói về trại giam là con xẹt rời tôi đã chuyển về đây như đã ghi trong biên bản chuyến đi đáng được kể lại đúng 7 giờ rưỡi viên chấp pháp đã đến bầu cửa xà Lim, hắn nói với tôi thưa ông tôi đến đón ông than ôi không phải chỉ có tiếng hắn mà còn nhiều người khác nữa tôi đứng dậy bước lên một bước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 Ông đều coi như nhau và đối với ông hay đối với họ chỉ là điều vô vị sáo mòn mà thôi. Ôi, tôi nghĩ đối với tôi... Đã...